các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ấy của bà có chút chua có chua rát cũng có một chút tiếc hận mẹ lôi dương đột nhiên cầm lấy tay long điền nhã tử nếu con đồng ý lấy vợ mẹ có đồng ý đáp ứng tâm nguyện lớn nhất của con không con long điền nhã tử kinh ngạc nhìn đứa con mà bà yêu thương nhất trong thời gian ngắn không biết nên trả lời vấn đề của hắn như thế nào bà không muốn trả lời bởi vì bà biết Tầm nguyện lớn nhất của lôi dương là muốn đem tập đoàn Á Thái Nhật bản trao quyền cho lôi lạc, mà đây là chuyện bà không muốn nhất. Nhưng mà, sức khỏe lôi dương ngày càng xa sút có một số việc có lẽ vẫn phải thỏa hiệp. Khách sạn Á Thái ở Tokyo hôm nay sắc đỏ tràn ngập, từ trước cửa khách sạn đến tận bên cửa chính là những lãng hoa san sát nhau, lại từ cửa lớn đến tận bên trong lễ đài, khắp nơi hoa hồng chạy thảm đỏ, trong không khí tràn ngập mùi hương hoa hồng ngào ngạt. Hạ Phong kinh đưa nháy mất tràn ngập toàn bộ khách sạn. Nơi này đang cử hành một hôn lễ long trọng, khúc nhạc cho lễ kết hôn vang lên rộn ràng. Cô dâu quý văn tranh xinh đẹp trong váy lụa trắng nắm tay cha mình quý Phong tiến vào lễ đường. Hai bên chậm rãi giải hoa, hoa tung lên nganh đón cô. Bên trên lễ đường là một bóng dáng mặc áo bảnh tô màu trắng, chủ rể lôi lạc đang đón cô lời là hôm nay thật sự là cứ rối tinh rối mù luống qua luống cuống khuôn mặt tuấn mỹ luôn mang theo nụ cười đứng ở nơi cao nhất đợi cô thật giống như là muốn đứng ở nơi đó cả đời chỉ cần tiến thêm một bước cô đã có thể gắt cao cầm tay anh đem cả đời mình giao cho anh tính cả cuộc cường hạnh phúc nghĩ đến quý văn tranh nhịn không được nước mắt lưng tròng đừng khóc con gái ngốc hôm nay là ngày hạnh phúc nhất quý phong nắm chặt tay con gái thủ thị Nội tâm tuyệt đối không biểu hiện xa bên ngoài ông. Ông hy vọng, vợ ông trên đời có linh thiêng, có thể nhìn thấy lễ cưới của con gái họ, giống ông đang chứng kiến giây phút hạnh phúc của con gái mình. Ba, mẹ trên trời có đang xem không? Tất nhiên, bà đang xem, hơn nữa còn cười ôn nhu, còn là bạo bối của bà ấy, vĩnh viễn là bạo bối. Nói xong, Quý Phong nghẹn ngạo đứng lên, Quý Vân tranh sống mũi cay cay, nước mắt lại rơi xuống ba bà làm con càng muốn khóc Cha bảo con đừng khóc Mà chính mình lại đang khóc đấy Bà đâu có khóc Chết cũng không nhận Trưởng dạ vĩ đại Quý phòng cầm tay con gái cất cao Chào cho lôi lạc Một khắc không muốn buông tay Hai người đàn ông trước mặt Vị mục sư dường như đang đau sức Làm tay cô đau đớn ba con sẽ yêu thương cô ấy cả đời Bà buông tay đi Lôi lạc mỉm cười cất lời khuyên bạo Thật vậy chứ Quý Phong trừng mắt nhìn anh. Trong một giây ông cảm thấy hối hận. Lúc trước đã bàn đứng con gái mình. Ông thực không phải người cha tốt. Đem con gái gả cho một nam nhân thâm trầm vậy có được không? Sẽ hạnh phúc chứ? Con hứa, con sẽ yêu cô ấy lẫn cục cương trầm bụng. Yêu cả cuộc đời. Dùng cả sinh mệnh của con để bảo vệ hai người họ. Lôi lạc thâm tình chân thành nhìn Quý Văn Tranh. Hai tay nắm chặt cô. Chấp cho tay cùng bách niên dai lão. Giờ phút này trong đầu óc anh hiện lên một câu này, chính là như vậy, hạnh phúc, rất khó tìm sao, có thể cùng người phụ nữ mình yêu thương sống đến già, cả đời này còn mong muốn gì nữa. Giống với cảm xúc hiện tại của anh, Quý Văn Tranh hạnh phúc nở nụ cười. Khi mục sư nói xong bạn thể ước hôn nhân, bọn họ không hẹn mà cùng nói ra, con đồng ý. Nháy mắt, trên không chung hàng ngàn vạn cánh hoa hồng tung bay, trời quang vạn dặm Giải băng bay khóc không gian, náo nhiệt không thôi, hồn lễ qua đi là một hối vui vẻ sôi nổi. Khách nơi từ khắp thế giới đến sự, Tây Trang hòa phục tham dự tiệc tùng, hồn lễ ngắn ngủi trong nửa giờ, các vị khách được đưa đến phòng tiệc của khách sạn. Nhân viên khách sạn từ lớn đến nhỏ tấp nập, phục vụ khách khứa, có thể nghe được cả tiếng Anh, Nhật, Pháp, Trung, mọi ngóc ngách vang lên, mọi người luôn miệng chúc phúc cho cô dâu cùng chú rể, còn có một số bàn tán xôn xao xung quanh. Nói lúc trước, trên truyền thông Thái Tử Hàng không cùng với Thủy Vận, Chủ tịch tập đoàn Lôi Lạc tổ chức đại hội tuyển thê, thế nhưng chỉ vài ngày sau, liền công bố trở thành người nối nghiệp tập đoàn Á Thái Nhật Bản. Tin tức này vừa đưa ra liền khiến mọi người ồ lên, nhất là những người gia tộc nhân sĩ khe khẽ nói nhỏ. Họ vốn nghĩ rằng, Lôi Dương phải là người thừa kế gia nghiệp nhà Long Điền thế nào lại trở thành Lôi Lạc, làm sao con trai riêng của người giám đốc lại được chọn thành người thừa kế tiếng sét này làm cho người khác không khỏi sững sốt nghe nói là nhị thiếu gia không sống lâu được nên long điền nhã tử mới không thể không buông tay tôi cũng nghe nói nếu long điền nhã tử vẫn kiên trì chống đối lôi lạc mà ban giám đốc không chịu chấp nhận nhị thiếu gia chỉ sợ làm long điền gia tộc mất đi tư cách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net